Cực phẩm gia đình tập thứ 132 Từ vị thầm lao mồ hôi lạnh trên trán miệng của gã lâm tâm này vừa mới mở ra, thật sự là có thể địch cả vạn binh nha. tù màu bạch, tội vàng tàu. A hoàng thượng, chuyện này dạng lần không thể khinh suất, bàn giao không có vấn đề nào à, có thể coi là việc nhỏ được. Nếu như xử trí kế cung vũ thụ sẽ làm mất đi lễ nghi, sau này còn làm gì có quốc gia nào dám qua lợi với đại qua ta nữa. Hoàng thượng trầm ngâm một lát sau đó thì ngoảnh mặt nhìn Lâm Vãn Vinh mà nói: "A Lâm Tam, à có cách nhìn ra sao? <cười> lễ nghi chó má gì chứ?" Người Hoa Kỳ đã từng nói chuyện với ai bằng lễ nghi hay chưa? Còn không phải là anh trăm chim về tẩu hay sao? Tụ lừa mình lừa người mà thôi, làm giảng Vinh lắc đầu nói. Ta không đồng ý với cách nhìn của Tô Đại Nhân. Ngoại giao là gì? Trong mắt của Đại Nhân thì lễ nghĩa chính là ngoại giao sao? Ê, sai quá sức rồi. Quốc gia nào mà không có ngoại giao, nhưng ngoại giao chính là dựa vào thực lực để nói chuyện cái cùng vũ thụ tại sao lại dám quanh quan trên đất của Đại Hoa Ta như thế? Đó chính là vì hắn ta nghĩ rằng Đại Hoa Ta có quốc lực yếu nhược, tùy ý để hắn ta muốn khi phụ. Nếu như hắn ta biểu nhục quốc dân Đại Hoa Ta như thế mà chúng ta lại cố nhẫn nhịn, thử hỏi đó là ngoại giao hay sao? Hãy nghĩ kỹ xem. Nếu như có một ngày quốc lực của đông doanh vượt qua Đại Hoa Ta thì đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Bọn họ có còn tiếp tục nói chuyện lễ nghi với chúng ta nữa hay không? Lời này nói ra khiến cho chúng nhân trầm tư một lúc lâu, đại hoa tự cho mình là nước dùng lễ nghi để đối đãi ban giao, không phân quốc gia lớn nhỏ đều là dùng lễ đối đãi, nhưng kết quả có được là cái gì đây? Trong mắt hoàng đế lấp lánh hậu uy, hết ngó tô mộ bạch lại liếc nhìn Lâm Tam, khẽ nhếch miệng cười, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Mậu Bạch là kẻ đọc sách thánh hiền nên rất coi thường những lý luận kỳ lạ của Lâm Vãng Vinh. Hòa hạ ta là một nước lớn lấy lễ nghi làm trọng, sao có thể học theo ngoại tộc chỉ biết tới lợi ích? Hắn đang định phản biện thêm, hoàng đế lại phát tay nói. Các người chơi tranh luận nữa, việc này tới đây là dừng. Từ Ái Khanh, Khanh Hải A Thảo một đạo chỉ dụ truyền cho Đông Doanh Dương bảo hắn nghiêm mà khát quản lý thần dân hoàng tử nếu còn dám làm nhục thần dân đại qua của ta trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn tới cùng di thận trun chỉ từ vậy vội ôm quyền đáp làm tạm người ở trên kiêm điện xem thường lực pháp đánh ngồi tội lỗi nặng nề niệm tình ngươi lần đầu tiên vào triều không rõ quy cũ trẫm khoan thứ cho ngươi một lần Chỉ tước bỏ phòng thưởng của ngươi, hoa biên sao chuột, tướng quốc trả lại triều đình. Công lao ở sân đông của ngươi cũng bị xóa bỏ, ngươi có phục không? Hoàng đế nghiêm mặt nói. <cười> tâm phục, tâm phục. Lâm Vạn Vinh cười hắc hắc trả lời. Lão hoàng đế này mặc dù trị nước bình thường, nhưng cũng không phải là kẻ hồ đồ, sao lại có thể chìm đắm vào sự vụ đang dược, làm triều chính đại hòa rối loạn được chứ? một phiên xử phạt này của hoàng đế nhìn qua thì có vẻ công bằng thực tế là đem chuyện kế cùng vũ thụ bị đánh hóa thành không lâm tạm chẳng hề tổn thất gì lần này hoàng đế rõ ràng nghiêng về phía lâm Tam tô một bạch sắc mặt chợt biến thấy hoàng đế càng ngày càng chú ý tới lâm Tam trong lòng mỗi lúc mỗi buồn bực sau khi xử lý hoàn tất sự việc tâm tình của hoàng đế rõ ràng không tệ, nhìn sứ tiết Cao Ly hỏi: người là Lý Thừa Thái trưởng tử của vua Cao Ly sao?" Viên tử Cao Ly gật đầu hành lễ, "Tại hạ chính là Lý Thừa Thái, Thừa Thái lần này phụng mệnh phụ hoàng tới bái kiến hoàng đế Đại quá và dâng lên 10 củ nhân xâm Cao Ly nghìn năm, chúc hoàng đế Đại Qua thanh xuân vĩnh lại vạn thọ vô cương." Tên vương tử Cao Ly này tuy bề ngoài biểu hiện khiêm cung mà mỗi lời nói ra đều như ngọc chạm. Cao Ly các triều trước đều là nước triều hậu của Đại hòa thần tử bái kiến hoàng đế phải quỳ xuống hành lễ. Nhưng Lý Thừa Tái chẳng những đã không hành lễ lại đem khấu biến nói thành bái kiến, đặt hai bên vào vị trí bình đẳng. Triều Phụng, tức là lễ vật triều cống, càng không thỏa đáng. Chẳng nói cũng rõ tâm tư bên trong thế nào. Lâm Vãng vì ở một bên nghe được rõ ràng. Cái gì nhân sâm Cao liên ngàn năm, Cao Ly của người, có một ngàn năm lịch sử không? Còn dám lừa lão tử đây, Cao Ly không căn tầm dưới người khác. Loại tâm lý này vốn có thể lý giải. Chỉ là khi bọn chúng gặp nạn thì cầu đại hoa che chở, nhưng khi đại hòa gặp nạn lại thích đầm đào sầu lừng chuyện qua cầu rút ván này không phải chỉ là một hai lần bảo lâm vàng vinh phải có hảo cảm với bọn chúng là không thể hoàng đế liếc mắt nhìn lý thừa tái bình thẳng cao ly vương thật có lòng tốt trẫm thân thể khang kiện không bệnh không tật đang đợi hắn tự thân tới triều bái đây người về bẩm báo với phụ vương người đợi ngài hắn tự mình tới đại qua yết kiến thiên tử trẫm sẽ thưởng cho hắn trân châu trăm hạt tơ lụa trăm sấp giữ cho Hán cả đời an bình thâm ý trong lời này mọi người ở đây dù là ai cũng hiểu rõ Cao Ly và Đại Hoa gần sát với nhau lại không có thế đất hiểm để phòng thủ các triều đại trước tiến hành thảo phạt Cao Ly hiếm khi bị thất bại người Cao Ly cũng tự thấy mình rõ điểm này cho nên trong sứ tiết bà nước tâm thái của họ cũng khó cần nhắc nhất Lý Thừa Tái cúc cùng nói Thừa Tái sẽ đem ý chỉ của bệ hạ truyền đạt lại phổ Dương Lần này tới Đại Hoa ngoại trừ bái yết hoàng đế Đại qua Tra Thừa Tái còn có hai việc muốn tương cầu Mong bệ hạ đáp ứng Trong lòng Lâm Vãng Vinh giật nảy Nghe từ vị nói vương tử của Đông Doanh Cao Ly cùng với khả hãng của người Hồ Đều muốn cầu thân với công chúa Lúc này kế cùng vũ thụ của Đông Doanh khẳng định bị loại ra ngoài. Chẳng lẽ cao ly Lý Thừa Tái này thừa cơ hội hạ thủ trước? Trong lòng còn đang suy ngập. Hoàng đế mở miệng rồng. Ồ, oh, là hai việc gì? Nói ra xem. Lý Thừa Tái cung kính đáp lời quay về nữ tử xinh đẹp mặt cung y màu hồng phía sau ra lệnh. Từ công nữ, việc đầu tiên ngươi hải tử thân trình lên bẫy hạ đi. Vâng. Từ cung nữ hai tay thông xuống cung kính đáp lợi, dùng tiếng đại hoa rất lưu loát, nàng đi tới trước thềm nhẹ nhàng tâu. Đại hoa hoàng đế bệ hạ, dân nữ muốn cầu xin ngài chúc sách luyện kim nông nghiệp y thư ở trong cung Cao Ly ta ở chỗ xa xôi, dân chúng khổ cực, muốn hoàng đế bệ hạ cho mượn ít sách này về nghiên cứu tỉ mỉ một phen, cầu mong bệ hạ thành toàn. Nguyên lai là việc này trong lòng mọi người đều nhẹ nhõm, ngay cả từ vị cũng lắc đầu. Đây chỉ là một việc nhỏ như hạt vừng, hạt đậu, nào đáng tự thân hỏi ý hoàng thượng? Những người khác cũng đều không rõ việc này có huyền cơ gì, duy chỉ làm vắng vẹn nhìn cung nữ xinh đẹp khẽ nhíu mày. Việc này không thể sơ suất được. Bao nhiêu thứ tốt cấp cho cao lì, không cẩn thận một chút sẽ để lại cho con cháu đời sau phiền toái rất lớn. Hoàng đế mỉm cười hỏi, Ấu, ngươi muốn hạ những tài liệu này để làm gì? Từ công nữ khẽ mỉm cười lộ ra hàm trăng trắng chỉnh tề đáp. Bẩm báo bệ hạ, dân nữ vô cùng kính nể về phương diện nông nghiệp và y thuật của đại hoa, muốn mượn những loại sách vỡ này về nghiên cứu cẩn thận để su đi tai bệnh cho con dân Cao Lì, cũng là giúp cho bọn họ cơm no áo ấm, cống hiến một chút cho sự phồn thịnh của Cao Lì. Nữ tử này chất phát thành nhã tươi trẻ đồng lòng người, nói chuyện thẳng thắn tướng mạo xinh đẹp, khiến mọi người liền sinh hậu cảm, ấn tượng của hoàng đế với nàng cũng không tệ. Cười, nói. Đại hoa tà bách qua điều rất tinh thâm, ngươi cần những sách nào? Từ công nữ đã chuẩn bị sẵn gặp ngón tay nói ra từng tên sách. Tứ thương ngũ kinh, phong hằng phú, thương hằng lượng, chăm cứu, tập luật. Quỷ cốc tử y thuật, thủy kinh chú, thiên công khai vật. Nàng thuần miệng kể ra không chút miễn cưỡng, chứng tỏ hiểu rõ văn minh đại hoa như lòng bàn tay. Từng thứ tính ra có tới 110 loại, lúc vừa bắt đầu còn là các hòa mục dễ hiểu, tới phía sau phần lớn là những kỳ thương mà Lâm Ván Vinh chưa từng nghe qua có điều nhìn thần sắc của tử vị liền biết được tên sách của từ cung nữ này nói ra hẳn, nhiên đều rất hiếm có. đợi cho từ cung nữ ngừng lời, tử vị lên tiếng hỏi: à vậy cô nương này tên những cuốn sách đó ngươi từ đâu biết được? theo như ta biết những thứ ngươi cần có rất nhiều loại trong cung chỉ có một bản y thuật, nông thuật, kiến trúc, luyện kim đều có cả, hơn nữa đều là tinh hoa mà đại qua ta tích lũy mấy ngàn năm. Thấy cô nương một mạch kể ra, có lẽ là ngươi đã có xem lướt qua. Từ công nữ kính cẩn đáp. Những tên sách này đều là dân nữ đọc được trên các tập thư, tức là sách tổng hợp. Kiến thức quý báu các vị tiền bối để lại, dân nữ đều nhất nhất ghi nhớ. Muốn lúc nào đó tới đại hoa chim ngưỡng một phèn, cho tới tận hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được nguyện vọng này. Từ vị thăng. Ai, cô nương vậy, công nghiên cứu như thế thật làm cho người ta kính nể. À không dấu cô nương, Đại Hoa ta có ngàn dạng người đọc sách, nhưng có thể giống như cô nương kể ra trăm loại sách một cách đô lót thì chỉ lừa thưa dài người, nói gì tới nghiên cứu thấu triệt. Từ cung nữ nét mặt ngượng ngùng nhưng càng lộ vẻ đáng yêu, hoàng đế mặt rộng hấn hở lên tiếng: "À, bát khoa của Đại Hoa ta có thể truyền tới Cạo Ly, đó là một việc rất tốt." Y thư, nông thư, luyện kim đều là đại kế ít nước lợi dân, lại có thể thúc đẩy mối giao lưu giữa đại hóa và cao ly. Hiếm có người chuyên cần chịu khó như tự công nữ, trẫm chuẩn, Ê, hoàng thưởng. Lâm Vãn Vinh vốn im lặng hồi lâu đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Mọi người trong điện đang chìm đắm trong sự kinh ngạc đối với tự công nữ. Một tiếng này của Lâm Vãn Vinh liền như sấm vang trên đất bằng là mọi người chấn động cả màn nhỉ Hoàng đế nhếu mài khẽ bảo À làm tâm Người à có chuyện gì khải tấu Khải tấu Khải tấu cây rấm Lão làm ta tức chết được Bao vật dân tộc qua hạ từ ngàn năm lưu truyền lại Lão vừa thấy một cô nương xinh đẹp Liền thoải mái đem cho người ta Lão có biết hay không Sự hiếu khách của lão sẽ mang đến cho con cháu đời sau Bao nhiêu là phiền toái. Ánh mắt bất thiện của mọi người đều chiếu vào Lâm Vãng Vinh, người đánh kế cùng vũ thụ. Chúng ta ủng hộ người, nhưng đem văn hóa của Đại Hoa Ta truyền sang Cao Ly, đây chính là việc tốt lợi cho sự giao lưu của hai nước. Cô nương chân thật đáng yêu này, chuyên cần nghiên cứu, lại tự mình khẩn cầu, không cấp cho nạn còn cho ai. Ngay cả lão đầu từ vị học vấn đệ nhất thiền hạ cũng vô cùng khó hiểu, nhìn Lâm Vãng Vinh, nhìn không ra hắn muốn nói gì. Lúc này Lâm Vãng Vinh bị cô lập, nhưng có những việc nếu hắn không làm, không ai có thể làm. Thấy ánh mắt mọi người như đốt lửa, hắn vẫn bất chấp mở miệng. Hoàng thượng, vị cô nương này học trọng lại đáng yêu thật sự làm người ta kính trọng, có điều... Có điều gì à? Từ cung nữ liếc hắn một cái khẻ hé môi ngọc, mở to đôi mắt mỹ lệ, hỏi. Lâm Vãng Vinh thở dài trả lời. Hay cô điều một lúc nàng mang đi nhiều thứ như vậy, hơn nữa đều là tinh hoa văn hóa của đại hoa ta, thật sự quá mức tưởng tượng. Cho dù nàng chuẩn bị đầy đủ hơn nữa cũng không thể trong dòng đời ngắn ngủi của mình nghiên cứu thấu triệt những thứ này. Từ cung nữ gặt đầu mỉm cười. Một mình tôi đương nhiên nghiên cứu không hết, nhưng chúng ta còn có con cháu đời sau. Bọn họ nhất định tiếp tục sứ mệnh của chúng ta, vì đại nhân này, người có điều gì lo lắng sao? Ta lo lắng chính là con cháu đời sau của các ngươi. Lầm vãn vinh âm quyền, tâu. Hoàng thượng, ta có một thỉnh cầu. Tình hoa của đại hoa ta ban cho bọn họ là phúc lành của mọi người. Điều này tất nhiên có thể. Nhưng á, hy vọng vị cô nướng này và dương tử lý thừa tái có thể lập dân tử. Bên trên ghi rõ ngày tháng năm nào, mận sách gì của đại hoa ta có tác dụng gì. Sau đó những kiến thức bắt nguồn từ đó truyền lại phải nói rõ sức xứ. Ví dụ như hàng y là khởi nguồn từ hoa y, không phải cao ly tự mình sáng tạo. Động thời sinh vị cô nương này và dương tử cùng ghi rõ xuân tiết thanh minh đoan ngọ thất tịch trung thu trùng dương, dân dân. 24 ngày lễ đều là khởi nguồn từ đại hoa. Nước họ đều là sao chép mà dùng, không thể xem như di sản văn hóa Cũng xin đem bản đồ cao ly và đại hoa dựa theo tỷ lệ vẽ ra, mời hai vị ký tên vào. Ý, mọi người đừng có nhìn ta Ta mới tạm thời nghĩ tới chừng đó thôi Lời nói vừa xong Trên từ hoàng đế Dưới tới hộ vệ đều khẽ bật cười Ngay cả từ vị cũng lắc đầu không thôi Một phen diễn thuyết này Của Lâm Tam thật là buồn cười Quá thật lò bò trắng răng Ta đem văn hóa chuyện qua cao ly Chẳng lẽ có thể bị họ cướp mất hay sao Từ trên xuống dưới Đều nhắc lọt cười lên Lâm vãn Vinh trong lòng lạnh lùng thấy nhân dày túy ngã độc tỉnh Tức người đời đều sai mình ta tỉnh. Tư duy này thật là khó chịu. Hắn nhếch môi lộ ra một nụ cười khổ so với khóc còn khó coi hơn. Công nữ kia ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Vãng Vinh nhẹ cười với hắn. <cười> từ tiên sinh, việc này coi như là ta cầu xin ngươi đi. Ngươi giúp ta nói với hoàng đế. Lâm Vãng Vinh nắm lấy từ vị, thằng Ta không phải là phản đối đem dân mình truyền báo bốn phương ta chỉ hy vọng khi bọn họ thưởng thức thành quả văn minh thì đồng thời không quên ai là người khai sáng cho bọn họ văn tự này nhất định phải ký vào nếu không chúng ta sẽ bị con cháu đời sau đâm sau lưng mất thần sắc lâm vẫn Vinh trịnh trọng chưa từng có với tính cách của hắn mà có thể cúi đầu cầu người đúng là việc ngàn năm có một từ vị mặc dù không biết rõ nguồn cơn nhưng nhìn vẻ mặt của hắn trực giác cho biết lâm tam nói đúng ông gật đầu À Lâm Tiểu Huỳnh yên tâm, ta ủng hộ ngươi, chỉ là ký một cái tên mà thôi, cũng không có bao nhiêu rắc rối. Từ bị ông quyền tâu. bẩm bệ hạ, nỗi lo lắng của Lâm Tam không phải là không có đạo lý, đây cũng chỉ giống như cái lập văn tự mượn đồ, lần này thứ mà Cao Liên mượn chính là tinh hoa văn minh của đại hoa ta, là kết tinh tâm quyết của tiền nhân, muốn bọn họ lập chứng xuất phát tự xứ ta cũng không phải là quá đáng. Mỗi mình Lâm Tam nói đó chỉ là trò cười, nhưng từ vị ủng hộ hắn hiệu quả tuyệt không giống nữa, hoàng đế suy nghĩ một hồi rồi nói, À Lý Dương Tử, những thứ các ngươi mượn trảm ơn chuẩn cho ngươi, nhưng ngươi phải theo lời Lâm Tam vừa rồi, lập giăng tử ký vào, ngươi à có nguyện ý không? Lý Thừa Tái hỏi từ cung nữ mấy câu, thấy nặng không dị nghị, liền gập đầu nhận lời, chuyện hiệp nghị mượn văn minh đặc biệt này đã sinh ra như thế đó. Lâm vắng vinh thở dài một hơi Việc ta có thể chỉ làm chừng đó Nếu hậu thế còn có người nói Tết đoan ngọ Là do cao ly bọn họ sáng tạo ra Ta cũng chẳng có biện pháp nào Từ cung nữ lặng lẽ đi tới hỏi Vì đại nhân này Ngài đang lo lắng điều gì Có thể nói với ta không Nhìn cung nữ này ở cửa ly gần Thấy nàng môi đỏ, răng trắng Làn da nõn nà như trứng gà bóc Hai mắt sáng người Có thần nhìn khắn Khí chất thành nhã điềm tĩnh, làm người ta không thể nào tức giận. Lúc này ở Cao Ly, lẽ tất nhiên chưa lưu hành mỹ nữ nhân tạo a Vậy mỹ nữ này chính là thuần tí, tinh khiết tự nhiên, làn da tự cung nữ thật là đẹp đẽ. Lâm Vãn Vinh cười, hi hi nói. <cười> Điều ta lo lắng chính là nàng lấy nhiều sách quý như thế. Nếu trên đường nàng bị người ta cốt mất đem làm áp trại phu nhẫn như thế chẳng phải quá tệ sao? Khung mặt từ cung nữ hơi đỏ lên làn da tựa như quét một tầng phấn mỏng nhẹ giọng nói. Đại nhân cười đùa rồi, dân nữ luôn cho rằng văn hóa không phân chia quốc gia, nó là sở hữu chung của toàn nhân loại, nếu bởi vì tư tâm của mình phải cản trở truyền bá văn minh vậy rất là không phải. Nàng nói rất đúng, chúng ta không hề cản trở truyền bá kiến thức, chỉ là làm cho cách truyền bá văn minh thêm rõ ràng mà thôi. Chẳng lẽ từ cung nữ nàng thấy rằng ta bắt các ngươi giết dân tử có chỗ nào không đúng sao? À, không có, không có. Cảm tạ sự chiếu cố của ngài. Từ cung nữ vội vàng lắc đầu trên mặt lộ vẽ ngượng ngùng. Kim, ngươi qua đây một chút. Nữ tử lớn tuổi bên cạnh lý, thừa tái khẽ gọi. Nàng nói quá nhanh, làm vãng vinh lại không chú ý, nên không nghe rõ tên của từ cung nữ, chỉ nghe được một chữ, Kim. Hàng thượng cung nương nương gọi ta đại nhân, xin lỗi không tiếp ngày được nữa. Từ cung nữ vội vàng hành lễ với Lâm Vãng Vinh, giữa lúc hai người nói chuyện, ở bên kia Lý Thừa Tái đã nói ra thỉnh cầu thứ hai với Hoàng đế. Bậy hạ, sớm nghe công chúa nhỏ nhất của người trời sinh quốc sắc thiên hương, hiện thục đức độ thần tuy chưa từng gặp mặt nạn nhưng vẫn luôn mơ tưởng cầu mong thờ tái cải gan kính mong bệ hạ gã công chúa cho cao ly ta hai nước kết duyên tận tấn làm láng diện thân cẩn đời đời cao ly ta nguyện dùng sâm tốt ngàn cũ gấm dốc giản sắp làm sinh lễ cầu thân nên tiếp công chúa làm vãn vinh tức giận tới mất xị khói mấy cây nhân sâm cũ cải của ngươi mà muốn đổi lấy lão bà của ta ngươi cứ nằm mơ đi sư thần người hồ a sử lạc bị đứng hóng gió hồi lâu một bên dội kêu lên, à hoàng đế đại qua khả hẳn độc quyết ta nguyện dùng ngàn thất chiến mã đình chiến một năm cưới tiểu công chúa của người làm phi hoàng đế hừ một tiếng, công chúa cô đại qua ta mỗi người đều là tiền lộ minh châu buông cưới công chúa nào đâu dễ dàng như vậy người bỏ ra ngàn thất chiến mã thì sao chứ trẫm thân là thiên tử đại qua đừng nói ngành thất chiến mã Cho dù là dạng thất, bươi dạng thất cũng có gì khó. Nếu nói khai chiến định chiến, đại qua ta đã từng biết sợ ai. À, sử lạc thân là sứ thần độc quyết, cũng không phải là hạng người vô dụng. Thấy hoàng đế nổi giận lại có tấm gương kế cung vũ thụ ngay trước mặt. Nếu lão nổi cơn phẫn nộ chém chết mình, vậy thật là quang ổn lớn. Hắn liền thu lại một chút kiêu ngạo hỏi. À, vậy sinh hỏi về hạ Không biết quý quốc muốn điều kiện gì à mới chịu gã công chúa? Điều kiện sao? Cái đó do công chúa tự quyết định. Hoàng thượng nói, Chuyện ra các ngươi cầu thân lần này, trẫm đã báo cho công chúa hay. A Sử Lạc và Lý Thừa Tái tinh thần cùng chấn động hỏi, À không biết công chúa nói thế nào? Hoàng đế đưa mắt trình hai người lại làm như vô tình quét qua Lâm vãn Vinh cười bảo, ha <cười> Trừ à, đi kế cùng vũ thủ, vì nhục mạ đại hoa ta mà mất đi cơ hội, những người khác cơ hội ngang nhau. Nếu có ai có thể vượt qua sự khảo sát dưới tay tiểu công chúa của trẩm, trẫm liền gã tiểu công chúa cho. Lý thừa tái tới đại hoa mục đích chủ yếu là lấy công chúa đại hoa. Nghe vậy liền, vội vàng hỏi, à, không biết khảo sát như thế nào, xin hoàng đế vệ hạ chỉ đỏ. Hoàng đế khẽ gật đầu với vị thái giám bên cạnh, cao công công liền cao giọng hô lên. Sáng ngày mai, nghi thường công chúa của đại quán công khai cán rễ ở ngoài cửa bắc. Ai thông qua khảo hạch của công chúa sẽ được chọn làm phò mã. A Sử Lạc và Lý Thừa Thái tức thì vui mừng ra mặt. Có thể công khai cán rễ chứng minh mình còn có cơ hội. Thủ hạ của hai người tối không rất nhiều, nắm chắc phần lớn cơ hội thông qua khảo hạch. Nghe được bốn chữ nghe thường công chúa, từ vị liền nhú mày. Dường như có điều vô cùng khó hiểu. Làm vãn vinh lại không lo nhiều như vậy. Ngô thường công chúa kia, hẳn chính là Thanh Tuyền rồi. Trong lòng hắn nùng nóng, Thanh Tuyền đang làm cái trò gì vậy? Lão công chính thức của nàng ở đây lại không cần, còn muốn làm cái gì công khai kén rễ, đây chẳng phải là quốc tình làm khó ta sao? Ây, làm tạm, làm tạm thấy Lâm Vẫn Vinh mặt mày nhăn nhó từ bị dỗ kéo hắn một cái khẽ nói: "Ai Lâm Tiểu Quynh, Lâm Tiểu Quynh, hoàng thượng gọi ngôi đó." Lâm Vẫn Vinh vừa ngẩng đầu lên đã thấy hoàng đế đang gật đầu cười nhẹ với mình. "A Lâm Tam lời trảm nói vừa rồi ngươi có nghe rõ không?" A Sử Lạc cùng Lý Thừa Tái cũng nhìn hắn đánh giá đầy hứng thú. Từ công nữ hơi lậu ra chút ý cười với hắn. Vì chỉ có tô màu bạch sắc mặt âm u bất định rất là khó coi. À, Hoàng thượng, người đang gọi ta sao? Hiện ta đứng quá xa nha không rõ? Lâm Văn Vinh nói. Hoàng đế cười ha hả. Ha ha, người, đợt lắm. Loại lời này cũng dám nói ra. Tuy nhiên thấy là rất thành thật. Sau này nhất định phải giữ lấy. Chẳng để người tiếp đãi hai vị sứ thần du lịch một chuyến trong kinh thành của ta. Người ạ đã nhớ kỹ chưa? Hả? Tiếp ra tiết chẳng phải là việc của Tôn Mậu Bạch sao? làm thế nào lại giao cho ta chứ? Chẳng trách họ Tô Kiên cứ nhìn ta cứ nhưỡng cút mắt lỡ bà cổ hắn. Thấy tiểu tử ngây ngốc từ vị ở bên cạnh vội giật tay áo hắn nhắc. ai Làm tiểu huynh! Còn do giữ cái gì? Tạ ơn đi! Mau tạ ơn đi! Làm phản vinh gật đầu lên tiếng. À tạ ơn hoàng thượng! Bất quá tiểu dân còn có việc không rõ. Hôm nay tiếp hai vị sứ tiết này. Ra ngoài dạo chơi Chi phí phải tìm vị nào để thanh toán Mọi người nghe được điều á khẩu Hoàng đế nhịn cười đáp À bên cạnh người chính là hộ bộ thượng thư từ đại nhân Việc chi tiêu lần này là do hắn Và lễ bộ thương lượng cùng làm Như rõ Đối đại hai vị sư thần cho tốt Chứ làm mất thể diện đại hoa ta Người tạm thời không quan không tước Làm việc không tiện Khôi kiêm bài bên người của trẫm Tạm giao phó cho người Nếu người làm mất, trẫm sẽ không tha cho người. Đang nói chuyện, Cao Công Công đã cầm kim bài đưa đến cho hắn. lầm Vãng Vinh Nhận lấy kim bài nhìn qua, chính là khối kim bài đêm đó Ninh Vũ Tích cướp đi. Vòng qua vòng lại, lại trở về tay mình. Không biết giữa Ninh Tiên Tử và Hoàng đế có hiệp nghị gì, sao Ninh Vũ Tích lại đem kim bài trả lại cho hắn chứ? Bãi Triều, A sử Lạc, Và lý thừa tái, mỗi người đều dẫn đám tùy tùng của mình bước theo Lâm Vãng Vinh lên tiếng hỏi. a Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, hôm nay người dẫn chúng ta đi ngắm cảnh ở đâu đây? Lâm vãn Vinh nhướng mày lưng lão tử còn đang đâu đây, ngắm cảnh cây rắm. Nếu thời đại này có mát xa chân, tắm hơi thì tốt biết mấy. Dẫn hai tiểu tử này vào một vòng bảo đảm hai tên này đi ra thành con cua chân mềm hắn giữ lấy từ vị thì thầm to nhỏ một hồi từ vị cười bảo làm tiểu huỳnh lão hủ ta sống hơn nửa đời luận về âm mưu quỷ kế thật không phải đối thủ của người làm vạn vinh cười hì hì ông quyền đáp từ đại nhân ngài thế này à, là đang khen ta hay là khen chính mình vậy làm phiền ngài đi gọi hồ đại ca tới ta đoán chừng hai vị sứ thần này muốn đi ngay rồi từ vị mỉm cười biểu giảng rời đi Lý Thừa Tái và A Sử Lạp đuổi tới bên cạnh Lâm Vản Vinh, thấy hắn đang đứng cười cười bộ dạng rất cao thâm, hai người đồng ngẩn ra liền hỏi: A Lâm đại nhân ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy? Lâm Vản Vinh thấy từ công nữ vẫn tùy tùng đi theo phía sau Lý Thừa Tái, liền cố làm ra vẻ thần bí cười bảo: Hè, Chúng ta sẽ đi đâu đấy à? À tự nhiên là một nơi rất hay rồi, chỉ là nếu dẫn theo nữ tử thì rất không có tiện. Lý Dương Tử, ngươi xem có nên... Nghe thường công chúa chiêu thân tới nơi, có cho Lý Thừa Tái mười lá gan cũng không dám thuận theo ý tưởng của Lâm Đại Nhân. Có trời mới biết Lâm Đại Nhân có phải là thám tử do công chúa phái tới chuyên quan sát thói quen của mọi người hay không? Hắn vội xua tay nói, À Đại Nhân, cái này không có được, phụ dương quảng giáo ta rất nghiêm tuyệt không cho phép tiêm nhiễm thứ đó, chỉ làm ngài thất vọng rồi. Trước mặt ta còn giả bộ ngây thơ Tôi hôm qua còn không biết Sinh long hoà khẩu ở nơi nào Lâm vẫn Vinh vô cùng tiếc nối nói À nếu như thế Chúng ta không đi nữa vậy Ai bác đại hộ đồng Ta có mười tám cô em ở nơi đó Không giấu các ngưỡng thật sự mười tám À sử lạc nghe thấy Cười hà hả Lý thừa tái cũng không nhịn được cười Từ công nữ lại đỏ bừng mặt Lâm vẫn Vinh có chút trầm ngâm À, nếu nói ra thì đô thành của Đại Hoa ta khắp nơi đều là cảnh đẹp, chống nào cũng có phong cảnh tuyệt mỹ. Diễn kịch ở Thiên Kiều, ăn vặt ở Miếu Thành Hoàng, ngắm trăng ở Hương Sơn, đều là địa danh nổi tiếng gần sáng, không bằng chúng ta tới đó xem sao. Lý Thừa Tái tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng A Sử Lạc lại nhớ mài nói, À, lâm đại nhân, những địa phương này trừ ăn uống chơi đùa chẳng có ý nghĩa gì, Có chỗ nào khác không? Ví dụ như nơi luyện binh của các ngươi. Luyện binh? Lâm Vãn binh cao mặt bảo. chớ cô nhắc tới luyện binh với ta. hôm qua ăn rồi. Tới tận hôm nay toàn thân vẫn còn đau đớn đây. Lâm Vãn Vinh đem chuyện trải qua hôm trước. Nửa thật nửa giả kể lại. A sử lạc cả kinh. À, làm Lâm Tướng Quân. À, Lâm Tướng Quân trị quân nghiêm khắc như thế. Ngay cả mình phạm lỗi cũng phải chịu phạt rồi. Có gì là nghiêm khắc? Lâm Vãn Vinh lắc đầu đáp. Đây chỉ là mức bình thường mà thôi. Tương quân lý thái của ta, thủ hạ trăm dạng binh sĩ, ai nấy đều có võ nghệ hơn người. Bọn họ luyện binh còn nghiêm khắc hơn ta trăm lần. Mỗi ngày mất tổng thất chiến đấu đều là một trong một trăm. sử lạc vội vàng nắm lấy hắn. À lâm đại nhân, ngài có mang binh khí theo hay không? Ta muốn xem binh mã thủ hạ của ngài. Lâm Vãn Vinh có sử bảo. Hiện điều này, thủ hạ của ta đều là những binh tôm tướng cá không tiện ra mặt, hay là bỏ đi thôi, không bằng chúng ta tới thiên hương lộng nghe hát, ta biết kỹ nữ nơi đó chỉ bán thân không có bán nghệ. À sứ lạc rất đổ sốt ruột giữ chặt hắn. À làm đại nhân, chúng ta mau mau đi xem ngài luyện quân, ta vô cùng hứng thú với những việc quân lữ Lý thừa tái cũng nói lâm đại nhân từ lâu kính ngưỡng bên cường mã trắng của đại qua tiểu dương cũng muốn đi xem thiên quy của đại hoan lần không thể từ chối thịnh tình của hai người lâm vãn vinh bất đắc chỉ thở dài nói ai được rồi nếu hai vị đã mong đợi tha thiết như thế thì ta đành biểu xấu vậy chúng ta cùng đi xem để coi có ai đang thao diễn tùy tiện xem chút ai trên người ta còn có vết thương nhà a sử lạc liên tục gật đầu cùng lý thừa tái cởi ngựa chạy đi Yeah. Mm -hmm.